Chương 166 Nói xong, Lạt Ma trông rất mệt mỏi, cũng vô cùng buồn bã. Ông ấy uể ỏi ấn một cái nút. Một Lạt Ma trẻ tuổi nhanh chóng gõ cửa bước vào. Vị Lạt Ma bảo cậu ta tiễn tôi về. Cảm ơn tôi đã lãng phí một buổi chiều nghe chuyện của một lão già như ông ấy. Tôi không nói gì, cũng không biết phải nói gì. Trong đầu tôi vẫn còn đang quay mòng mỏng chuyện về Sơn Tiêu. Tôi nhanh chóng trở về cửa khách sạn, nhưng lại không muốn vào. Quyết định ngồi trên ghế đá ngoài cửa, nhìn dòng người đông đúc qua lại. Phóng tầm mắt nơi xa là núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Bầu trời xanh thẳm, dòng sông cuộn sóng, lòng không khỏi ngẩn ngơ. Sâu trong núi tuyết, thực sự có một nơi như mộ ưng bắc tạng sao? Tôi thậm chí còn do dự có cần đến đó theo tuyến Tân Cương Tây Tạng không? Cậu thực sự sẽ đợi tôi trên đường ư? Mặt trời dần khuất núi ánh hoàng hôn buông xuống vạn vật mang vẻ đẹp của sự yên bình vắng lặng nổi bật giữa núi tuyết sông cuộn khiến cõi lòng người ta cũng từ từ dịu lại Tôi đột nhiên rất xúc động muốn tìm một người tâm sự Lấy điện thoại ra Tôi gọi cho cơ tiểu miễn, đầu dây bên kia nhấc máy, lại không biết phải nói gì. Phía xa, một ông lão thổi sáo xương, tiếng sáo vang vọng mà buồn bã, âm thanh phản phất như truyền đi rất xa. Sáo xương là một loại nhạc cụ đặc biệt ở Tây Tạng. Tiếng tạng gọi là nhẽ, được làm từ xương cánh diều hâu hoặc xương chân xếu, ngắn và thon hơn sáo trúc. Sáo xương cánh thường dài khoảng 25cm, sáo xương chân xéu độ 29cm, đường kính khoảng 2cm. Các lỗ trên thân sáo bị bít kín hết, chỉ để lại một khe hẹp làm lỗ thổi. Mặt sau đầu sáo có một lỗ nghiêng. Chính diện thân sáo có 6 lỗ bấm bên dưới. Loại sáo này rất phổ biến ở các khu chăn nuôi của dân tộc Tạng như Tây Tạng, Thanh Hải, vân vân. Chưa Tiểu Miễn ở đầu dây bên kia. Alo, alo, Tiểu Thất. Tôi bỗng rất kích động. Tôi chỉ muốn nói tôi rất nhớ cô ấy. Tôi mong được về bên cô ấy ngay bây giờ. Tôi muốn nói tôi rất buồn. Buồn vì cậu, vì cảnh lão, vì Sơn Tiêu, vì chính mình. Nhưng tôi lại không thốt lên bất cứ điều gì. Bởi vì trong giây phút cô ấy nhấc máy, Đầu dây bên kia rõ ràng vang lên tiếng sáo dọc. Toàn thân tôi cứng đỡ. Chính lúc này, cơ tiểu miễn cũng đang ở Sigaze. Tôi lắp bắp hỏi. Tiểu, tiểu miễn, giờ cô đang ở đâu? Cô ấy cười khúc khích. Tôi đang ở trong tiệm. Sao, nhớ tôi à? Tôi vừa đánh lạc hướng, vừa đi tới chỗ ông lão kia, đưa cho ông ấy một tờ tiền mệnh giá lớn, tỏ ý bảo ông ấy đừng thổi sáo nữa. Thời khắc đó, tim tôi nảy lên thình thịch, huy động toàn bộ tế bào trong cơ thể lắng nghe từng thanh âm của đầu bên kia điện thoại. Quả nhiên, âm thanh trong điện thoại cũng im bặt khi ông lão dừng lại. Lòng tôi lạnh toát, cơ Tiểu Miễn không chỉ ở Tây Tạng mà còn ở ngay gần tôi. Tôi thẳng tay dập luôn điện thoại, xoay người về khách sạn. Trong sảnh khách sạn, tôi lập tức gọi ngay cho Mã Tam, giả vờ hỏi vu vơ Bà nãy gọi cho tiểu miễn, đột nhiên mất tín hiệu, gọi lại thì không được, cậu bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Mã tam vẫn cợt nhẹ như thế, cười hì hì đáp lời. Thật ra, bà chủ giờ không ở trong tiệm, anh đi chưa được 2 phút, cô ấy cũng đi luôn. Hay là anh cứ coi tôi như cô ấy, tôi im lặng phối hợp với anh là được. Tôi không có thời gian ngạ ngớn với cậu ta hỏi. Vậy cô ấy đi đâu, cậu biết không? Mã Tam Chào ôi, chuyện này thì không biết rồi Cô ấy đâu thèm báo cáo công việc Với tầng lớp làm công thấp kém như tôi Không thì thế này đi Ông chủ, anh thăng chức cho tôi Làm phó quản lý Sau này tôi sẽ bắt cô ấy phải báo cáo với tôi Trước khi ra khỏi cửa Đi vệ sinh cũng phải báo Tôi chửi Biến đi, xem lúc về ông đây có đập chết cậu không Cúp điện thoại Lòng tôi hơi rối loạn Không dám ở lâu trong sảnh, sợ gặp phải cơ tiểu miễn thì càng khó xử. Lại lo, lát nữa cơ tiểu miễn gọi lại. Tôi phải nói thế nào? Có cần hỏi cô ấy không? Tôi đợi một lát thấy cô ấy không gọi lại, bèn mau chóng lên tầng. Về đến phòng, triệu mù đã ngủ dậy, ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt, như đang luyện môn võ công tuyệt thế nào đó. Lòng tôi rối bời, Định bàn bạc chuyện ở chùa và chuyện cơ tiểu miễn với anh ta. Triệu mù là kiểu người qua loe đại khái, thẳng thắn bộc trực, đối xử tốt với mọi người, chỉ xung đột với Sơn Tiêu và cơ tiểu miễn. Cứ hễ nhắc tới hai người họ là anh ta bắt đầu châm chọc mỉa mai, nói chung chẳng có nổi một câu hay ho. Kìm nén mãi, tôi đẩy anh ta một cái, hỏi. Chuyện đó... Anh thấy cơ tiểu miễn thế nào? Thấy thế nào? Còn phải hỏi, thấy bằng mắt chứ sao? Anh ta bực bội Tôi phát cáu Mẹ, đang hỏi thật đấy, nghiêm túc tí đi Anh ta lười biếng nằm bò ra giường Có gì hay mà nhìn Hai mắt một mũi có phải nhị lang thần quái đâu Tôi hỏi Anh có cảm thấy từ lúc chúng ta ở Lào về Cơ tiểu miễn hơi khác thường như thể biến thành một người khác không? Triệu mù nghe tôi hỏi vậy, đáp. ấy cậu vừa nói vậy, tôi cũng thấy cô ta thật sự không giống ngày trước. Tôi lập tức hứng khởi. Anh cũng nhìn ra rồi à? Mau nói đi, khác chỗ nào? Triệu mù mặt mũi nghiêm túc, đàng hoàng. Xấu hơn trước. Tôi đẹp cho anh ta một cái. Triệu mù nhét nhét bò dậy nói với tôi. Tiểu thất. Tôi thấy tốt nhất là cậu né cô ta cho xa ra. Tôi... Tại sao? Triệu mù... Khó nói lắm, tôi thấy cô ta không bình thường. Tôi cười dĩu. Anh nhìn ai chẳng bất thường? Lần trước anh còn nghi sơn tiêu là rắn tinh biến thành còn gì? Triệu mù lại lắc đầu. Không giống, tôi cảm thấy cơ tiểu miễn có vấn đề. Tôi... Vấn đề thế nào? Triệu mù... Cậu nghĩ mà xem, khi chúng ta đi, cô ta vẫn ngồi bất động dưới gốc cây như người thực vật. Chúng ta mới đi có mấy ngày, cậu nhìn cô ta xem, nhảy nhót loạn xạ. Đến tên ngốc làm ở tiệm cậu cũng ngoan ngoãn nghe cô ta sai phái. Cô gái này không phải dạng vừa. Tôi không phục. Điều này chỉ chứng tỏ rằng cô ấy có bản lĩnh, biết quản lý. Tôi cũng không bận tâm mấy chuyện vớ vẩn trong tiệm này. Anh không thấy cô ấy giỏi à? Trựa mù ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi. Tiểu thất, nghe lời tôi đi. Cẩn thận với con nhóc đó chút. Con nhóc đó trước đây trông còn đỡ. Giờ như biến thành người khác. Quá ghê gớm. Mười cậu cũng không lại được đâu. Tôi không cho là vậy. Cô ấy có ghê nữa vẫn phải làm thuê cho tôi còn gì. Tôn ngộ không có lợi hại cũng sao thoát được khỏi bàn tay Phật như lai tôi. Trựa mù lại nói. Tiểu thất, cậu đã từng nghĩ cô ta giỏi giang như thế, tại sao phải đến làm trong tiệm cậu chưa? Mỗi tháng cậu trả cho cô ta bao nhiêu? Đủ cho cô ta tiêu không? Tôi xứng ra, thật vậy, hình như tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn chưa từng bàn về chuyện lương lậu với cô ấy. Tôi đã tận mắt xem sổ sách, mạch lạc rõ ràng, vụ làm ăn nào cũng ghi chép đâu ra đấy. Trừ những lúc nhập hàng, xuất hàng ra, thì cô ấy chưa từng động tới một đồng của cửa tiệm. Trước đây tôi nghĩ cô ấy tự coi mình là bà chủ nên không tính lương. Giờ thực sự thấy có chút đáng ngờ. Bao nhiêu ngày nay, cô ấy không vồn vã, cũng không lạnh nhạt với tôi. Dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn tôi có vẻ rất thân thiết. Thực ra tôi biết, nhiều lúc cô ấy cũng chỉ qua loa với tôi. Mối quan hệ giữa bọn tôi ngược lại càng thêm xa cách. Mỗi lần quan hệ sắp tiến triển thêm một bước, cô ấy lại khéo léo dùng những lý do hợp tình hợp lý để né tránh. Khi tôi chén nẻn lạnh lòng, thì cô ấy lại thân mật trở lại với tôi, duy trì mối quan hệ lập lờ như có như không kiểu đó. Chương 167 Lúc này triệu mù thấy sắc mặt tôi không ổn Bèn lấy hai lon bia ở quầy rượu Trong khách sạn ra Mở một lon rồi ném cho tôi một lon Tôi... Không phải nếu bị sốc độ keo Thì không được uống à Triệu mù hừ lạnh Không chết được, sợ gì Tôi phát cáu Nếu chết thì sao Triệu mù từ tốn đép một câu Đã chết rồi cậu còn sợ chó gì Nghĩ cũng phải Tôi bật nắp lon Tôi ừng ực mấy ngụm, dòng bia mát lạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày, như một viên đá trôi tuột vào bụng. Tôi cảm thấy tinh thần cũng sảng khoái hơn, tỉnh táo lên nhiều. Mượn hơi rượu, tôi hỏi Triệu Mù. "Mù này, sao anh không thích Tiểu Miễn?" Triệu Mù hơi khó chịu. "Không phải tôi không thích cô ta, tôi chỉ không xem trọng cô ta lắm thôi." Tôi vẫn ý đấy còn gì? triệu mù lắc lắc cái lon trong tay ngập ngừng. Tiểu thất, tôi nói với cậu một chuyện, cậu đừng giận nhé. Tôi ngẩn đầu tu một ngụm bia. Không giận, lời trẻ con có gì mà phải để bụng, với anh tôi giận dỗi làm gì. triệu mù, tôi thấy cơ tiểu miễn có vấn đề. Tôi... Ờ, thế à, lần này cô ấy có vấn đề chỗ nào? Là cáo tinh biến hình Hay bị ma núi nhập Triệu mù có vẻ hơi sốt ruột Ông đây đang nghiêm túc Tôi thấy lần này Chúng ta bị mai phục ở La Sa Là do cô ta Tôi giật nảy Anh nói sao Anh nghi cô ấy là gián điệp ư Triệu mù không đáp Anh ta châm điếu thuốc Cậu còn nhớ không Lần đầu tiên chúng ta lên đường Lần đi đại hưng an ấy chúng ta bị nhóm mặc quân trang mai phục lần thứ hai ở Lào sông Lan Thương lại bị nhóm mặc quân trang phục kích lần thứ ba chúng ta vừa mới đặt chân đến La Sa Suýt nữa đã toi mạng cậu đã từng nghĩ xem họ lấy tin tức về chúng ta ở đâu chưa tôi hỏi mù anh ra ngoài với Đông gia Suýt đã bị phục kích bao giờ chưa triệu mù lắc đầu đội của bọn tôi có người có súng Bọn tôi không đi phục kích người ta đã tử tế lắm rồi. Ai dám phục kích bọn tôi? Nghĩ cũng phải. Vào tiệm 5 năm, tôi đi với họ tổng cộng 3 lần. Lần nào cũng bị mai phục. Nào có chuyện trùng hợp như thế. Tôi... Vậy có liên quan gì đến Tiểu Miễn? Triệu Mù Tôi từng xem xét cẩn thận. 3 lần này không giống với những lần khác. Đầu tiên là đều có sự tham gia của cậu. Kế đến nữa là đều không có thay đổi gì lớn. Nếu bảo là tự cậu tiết lộ thì không thể. Có người lại cố tình để lộ thông tin cho người ta đến giết à? Tôi... Vậy anh đang nghi sơn tiêu à? Triệu mù lắc đầu. Không thể là cậu ta. Kiểu người như cậu ta muốn giết cậu đã thẳng tay xử lý từ lâu rồi. Cần gì phải mượn người khác làm hộ? Tôi... Vậy là ai? Mấy người tiểu mã đâu có đến Đại Hưng An Nếu bảo là Bạch Lãng Ông ta không theo ta đến Lào mà triệu mù gật đầu Ngồi khoanh chân phân tích cho tôi Tôi ngẫm nghĩ kỹ càng Người này rất hiểu xu hướng hành động của chúng ta Cho dù chúng ta đến Đại Hưng An Hay Lào hay Tây Tạng Kẻ đó luôn biết rõ Nên chắc chắn là người nội bộ Tôi Phải đấy Vậy anh cũng không thể nghi ngờ Tiểu Miễn chứ Cả ba lần cô ấy đều không đi cùng mà Mù gật đầu Cả ba lần cô ta đều không đi cùng chúng ta Nhưng cậu nghĩ xem Lần đầu tiên chúng ta gặp cô ta trên tàu Kế đó là ở trạm rừng Lâm Trường Theo lời cậu Cuối cùng cô ta lại xuất hiện trong lang thành Cậu không thấy quá trùng hợp à Tôi không thể phủ nhận Lần trước gặp cơ tiểu miễn ở lâm trường Cô ấy đột nhiên gọi tên tôi Chuyện này rất kỳ quái Giờ triệu mù nói vậy Thực sự khiến tôi phải suy nghĩ thêm về vấn đề này Nhưng tôi vẫn không từ bỏ Cố khuyên anh ta Cũng là khuyên mình Lần thứ hai Coi như cô ấy không tham gia còn gì triệu mù cười lạnh <cười> Lần thứ hai Trước khi đi Lào Tôi nghe thấy rõ ràng Là ai chết dí trong nhà vệ sinh gọi điện cả buổi chơi. Đừng nói lào, đến chuyện 18 đời tổ tiên cũng kể hết đấy. Tôi nín thinh trước khi đi lào, tôi thực sự hơi lo lắng nên gọi điện cho Mã Tam, hỏi tình hình trong tiệm. Sau đó bảo cậu ta đưa điện thoại cho cơ tiểu miễn, rông dài một thôi một hồi. Lần thứ ba, lần thứ ba không cần nói nữa. Trước khi lên máy bay, điện thoại không gọi được. Vừa xuống máy bay, tôi liền gửi tin nhắn về hành trình lần này cho cô ấy để cô ấy yên tâm. Vậy xem ra, người duy nhất có thể tiết lộ tin tức chỉ có thể là cô ấy. Đột nhiên, nhớ tới cuộc điện thoại với cơ tiểu miễn ban nãy, tôi sững sờ ngây ra nhìn Triệu Mù. Triệu Mù Trong cái bộ mặt giặt dẹo của cậu kìa, Tôi cũng chỉ phân tích phỏng đoán thôi. Không sao, lần sau chú ý là được. Tuyệt đối đừng nói với cô ta hành trình lần này nữa đấy. Tôi lắp bắp. Mù, cô ấy cơ tiểu miễn. Hình như, hình như cô ấy đang ở đây. Triệu mù sững ra, quay đầu lại. Gì? Cô ta ở đây á? Ở đâu? Tôi... Sigaze. Triệu mù biến sắc trong nháy mắt. Mẹ kiếp, cậu phải nói sớm sớm chứ. Mau gọi bác trọc lên đường ngay lập tức. Thời gian quá gấp gáp. Không kịp giải thích nhiều với bác trọc. Triệu mù và tôi nhoáng cái đã dọn xong hành lý sang đập cửa phòng bác ta ầm ầm. Gõ mãi mà cửa không mở. Gọi điện thì không có người nghe máy. Người lại không liên lạc được. Mù cấu quá chửi ầm lên. Chẳng có cách nào khác chỉ đành xuống làm thủ tục trả phòng với tôi trước đợi bác ta ở sảnh chúng tôi đi xuống cầu thang tới tầng 2 triệu mù kéo giật tôi lại lão chọc chết dẫm ghê kìa nhìn kỹ bác chọc đang ngồi ở một bàn bên trong quầy ba dưới sảnh đối diện là một người mặc áo gió đen đeo kính đen cổ áo dựng đứng không nhìn rõ mặt tôi đang định gọi đã bị triệu mù kéo lại Đừng manh động. Triệu mù nghiêm túc. Cậu nhìn kìa, điện thoại của bác ta đặt trên bàn, tại sao không nghe máy của chúng ta? Tôi suy đoán. Để chế độ im lặng chăng? Mù móc điện thoại ra gọi vào số bác trọc. Sảnh lớn lập tức vang lên tiếng chuông điện thoại là của bác ta. Bác trọc nhấc điện thoại lên xem rồi thẳng tay chuyển sang chế độ im lặng triệu mù biến sách Chúng ta bị lừa rồi, lão chọc này chắc chắn có vấn đề, không chừng lại đang lén báo tin. Lúc đó anh ta định xông ra tóm tên kia trước rồi tính. Tôi kéo chặt anh ta lại, bảo anh ta đừng vội, nhỡ có hiểu nhầm gì thì khó xử. Nếu bác chọc cáu lên bỏ đi, chặng đường này bọn tôi tìm đâu ra lái xe. Vẫn còn một điều nữa là, tôi luôn thấy bóng lưng người kia rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó nhưng không nhìn thấy chính diện khuôn mặt, khó nhận ra anh ta là ai. Tôi còn đang mãi nghĩ, triệu mù đã lao ra như một cơn lốc. Nhưng rất không may, đến bậc thang cuối cùng, anh ta luống cuống chân vấp vào bậc thang, mất thăng bằng, ngã sấp mặt. Tôi vội chạy xuống đỡ anh ta dậy, anh ta ngã tối tâm mặt mày còn lẫm bậm với tôi. Mồ bắt lấy hắn, bắt lấy hắn! Tôi ngước lên thấy sảnh trống không chẳng có ai Đừng nói người kia đến bác trọc cũng không thấy đâu Lúc này bên cạnh bỗng có người lên tiếng Tiểu thất sao lại là các cậu Tôi ngẩng đầu thấy bác trọc cũng chạy đến hóng hớt Nhận ra là bọn tôi thì vô cùng kinh ngạc Bác ta muốn đỡ lấy triệu mù lại bị anh ta túm chặt Lão trọc ông giỏi lắm Còn định chơi trò gián điệp với bọn tôi Khai mau Chuyện rốt cuộc là sao Chương 168 Bác trọc cười khổ Chúng ta lên trên nói Lên trên rồi nói Ở đây đông người Thấy nhóm người vây lại xem Tôi cũng thấy không tiện Khuyên mù buông tay Chuyện dù thế nào thì cứ về phòng trước rồi giải quyết Triệu mù vẫn không kem lòng Bắt bác chọc đi trước, anh ta theo sau giám sát. Đến tầng trên, bác chọc mở cửa, ra hiệu cho bọn tôi vào phòng bác. Trên bàn có một mẫu giấy, bác ta đưa cho bọn tôi. Các cậu đọc cái này là hiểu. Bọn tôi nửa tin nửa ngờ mở mẫu giấy ra, thấy bên trên có một dòng chữ đánh máy phông chữ tiêu chuẩn. Xin hãy chăm sóc cho tiểu thất giúp tôi Có thù lao 3 giờ chiều nay tôi đợi bác ở sánh khách sạn Gửi bác tiền cọc trước Tôi sững sờ Người đó nhắm vào tôi Còn bảo bác trọc bảo vệ cho tôi Người đó rốt cuộc là ai Mù cũng hỏi Bác trọc, người đó là ai Bác ta lắc đầu Người ta không nói Tôi nghĩ không biết có phải là cơ tiểu miễn không truy hỏi. Là nam hay nữ? Bác trọc chắc chắn. Là nam. Triệu mù hỏi. Anh ta nói gì với bác? Bác trọc. Cậu ta cũng không nói gì. Bảo tôi trong coi tiểu thất chu đáo. Sau đó đưa cho tôi hai vạn tệ đặt cọc. Cậu ta bảo chỉ cần lần này tiểu thất được bình an. Cậu ta sẽ tìm tôi lần nữa đưa nốt 8 vạn tệ cho tôi. Triệu Mù hỏi. Vậy bác đồng ý rồi à? Câu hỏi của Triệu Mù hơi phật ý bác Trọc. Tự cậu ta mang tiền đến, sao tôi không đồng ý? Vả lại, các cậu là khách của tôi, dù cậu ta có không cho tôi tiền, tôi đây cũng sẽ chăm sóc các cậu chu đáo. Tôi vội ken hai người họ. Đừng như thế, đừng như thế, mọi người đều trên cùng một chiến tuyến kẻ, muốn chết thì cùng chết. Không phân anh tôi này nọ Rồi nghiêm túc nói với bác trọc Anh trọc này Tôi gọi bác một tiếng Anh Nói thật tôi và triệu mù không coi anh như lái xe Mà coi như anh em Mong anh cũng vậy Mặt bác trọc nguội lại Lúc này như nghĩ ra điều gì Đột nhiên lên tiếng Người đó hình như rất lo lắng cho cậu Tôi Lo cho tôi Bác trọc gật đầu Cậu ta cứ nói đi nói lại với tôi Vốn muốn khuyên cậu đừng đi tuyến Tân Cương Tây Tạng Nơi đó rất nguy hiểm Nhưng cậu ta nói Tính cậu khó khuyên bảo Càng nói càng làm Chẳng thà không khuyên Cậu ta bảo sức khỏe cậu kém Nhờ tôi chịu khó chăm sóc cậu tử tế Tôi sững ra Người này là ai Tại sao lại tốt với tôi như thế Triệu mù hỏi anh ta thực sự cho bác tiền à bác trọc gật đầu rút một tập nhân dân tệ dày cộp trong túi áo ra nhìn tập tiền ngồn ngộn trong tay bác trọc tôi đột nhiên thấy lo càng nghĩ càng kỳ lạ tôi chạy xuống dưới cầu thang thấy trên phố nô nước người qua lại đi đâu tìm người đây thất vọng quay về tôi hỏi bác trọc về hình dáng người đó giọng nói nói giọng ở đâu Bác ta chẳng đáp rõ được điều gì Bảo người đó chỉ nói đúng một câu Đưa bác ta một mẫu giấy như thế Triệu mù Câu đó là gì? Bác trọc Cậu ta nói Đây là người thân duy nhất của cậu ta trên đời Xin hãy bảo vệ cậu ấy thật chu toàn Tôi sững sờ Người đó là Đông Gia Nghĩ lại thấy không đúng Người thân của đông gia trên đời này còn rất nhiều Mẹ tôi, ông ngoại, bà ngoại Họ không phải người thân của ông ấy sao? Tôi cùng lắm chỉ là một thằng cháu họ bên ngoại Nào có thể coi là người thân duy nhất trên đời Vậy người đó là ai? Triệu mù hỏi Bác trọc, bác nghe người đó nói giọng ở đâu? Bác trọc lắc đầu Bọn tôi chạy đường dài, trời nam biển bắc Người miền nào cũng gặp rồi Nghe cái là biết ngay Nhưng người này rất lạ Chẳng có tí giọng địa phương nào Triệu mù không tin Giọng anh ta chuẩn thế Chẳng lẽ là phát thanh viên Bác Không phải vậy Ví dụ thế này Cậu ta nói chuyện hơi giống người nước ngoài nói tiếng Trung Không nghe ra giọng địa phương Chỉ cảm thấy rất lạ Nghe cứ kỳ kỳ Tôi lại hỏi Vậy anh ta trông trẻ hay già Lần này bác trọc rất chắc chắn Trẻ Tôi lại hơi nghi đó là Sơn Tiêu Hỏi bác trọc có phải anh ta nuôi tóc dài Hơi trông giống người Tây Tạng không Bác trọc lắc đầu Không phải Cậu ta chắc chắn là người Hán Trông đẹp trai phết Có nét hao hao giống cậu Cậu ta ấy Nói thế nào nhỉ Khiến người ta trông mà thấy buồn lòng Như thể trong lòng đang đè nén chuyện gì lớn lao lắm Tôi đột nhiên sững lại Tôi bất chợt nhớ ra một người Người đó đã gửi cho tôi một bưu kiện vào 5 năm, năm trước Cô chủ quán xinh đẹp ở La Sa từng nói Đó là một người trẻ tuổi Mặc áo gió, đeo kính đen Khi nói chuyện trông trầm mặc đượm buồn Khi ấy, anh ta gửi bưu kiện cho tôi Bảo là gửi cho chính mình Từ trước đến nay Tôi luôn tưởng rằng người đó là Đông Gia Nhưng đều là suy đoán Không dám khẳng định Những manh mối để tôi phán đoán Thứ nhất là địa chỉ nhận Là tiệm của tôi Điều này chỉ Đông Gia biết Thứ hai Là người đó rất giống tôi Hiện giờ tôi bắt đầu thấy hoài nghi Người gửi bưu kiện năm đó Liệu có phải chính là người vừa rồi Vẫn là hai nguyên nhân ấy Nếu anh ta đã có thể tìm đến bác trọc ở khách sạn Chứng tỏ anh ta hiểu rõ chuyện của tôi như trong lòng bàn tay Vậy biết chính xác địa chỉ cửa tiệm cũng không có gì lạ Kế đó bác trọc rất chắc chắn Anh ta có nét giống tôi Cô gái xinh đẹp chủ tiệm có lẽ nhận nhầm người Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra đó là ai Chẳng lẽ năm đó bố tôi nợ tình Cho tôi một người anh Cùng cha khác mẹ Còn đang mãi nghĩ Triệu mù đã thúc giục không ngừng Không nghĩ nữa Ở đây không an toàn Chúng ta mau rút đi Lên đường rồi từ từ phân tích Tôi chợt nhớ ra một chuyện Hỏi bác trọc Bác trọc ban nãy bác ở dưới Có thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp Tóc dài vừa keo vừa gầy không Bác trọc Đúng thật là thấy một cô như thế. Cô ấy còn nói chuyện với tôi nữa. Triệu mù cũng căng thẳng theo, hỏi. Cô ấy nói gì với bác? Bác trọc đáp. Cô ấy hỏi có phải tôi đi tuyến Tân Cương Tây Tạng không? Cô ấy cũng muốn đến đó, đang bắt xe. Triệu mù vội hỏi. Vậy bác đồng ý rồi à? Bác chọc. Tôi đồng ý gì? Xe được các cậu bao trọn. Tôi sao có quyền quyết định Có điều tôi khuyên cô ấy rồi Bảo nơi đó nguy hiểm Một mình cô ấy đi không an toàn Tôi căng thẳng hỏi dồn Vậy cô ấy nói thế nào Bác trọc nhìn tôi Nụ cười gượng gạo kỳ quặc Cô ấy bảo Chồng chưa cưới đã chạy lên tuyến Tân Cương Tây Tạng để tránh cô ấy Cô ấy bảo nếu tôi gặp được Chồng chưa cưới của cô ấy Thì chuyện hộ một câu Cho dù cậu ta có đến mộ ưng bắc tạng Cô ấy cũng có thể lôi về được Trong chốc lát Mặt tôi tái đi Mặt triệu mù bên cạnh cũng biến sắc Bác chọc thấy bọn tôi căng thẳng Sao thế Mấy cậu này Mặt tôi xanh mét Chồng chưa cưới cô ấy bảo Chính là tôi Sắc mặt triệu mù cũng tối sầm không có ý đùa cợt chút nào Mẹ kiếp cô ta còn biết chúng ta đến mộ ưng Bắc Tạng chương 169 Vội vã từ biệt si sigaz bọn tôi chạy vào màn đêm với những nỗi niềm về một tương lai tăm tối khó lường Trong bóng tối bác trọc im lặng lái xe có lẽ bác ta đang đợi bọn tôi lên tiếng, kể cho bác ta nghe ngọn ngành mọi chuyện. Tôi không muốn giấu bác trọc, nhưng những chuyện này phải kể thế nào đây? Tự bản thân mình nghĩ lại cũng thấy loạn kèo kèo, chưa nói đến việc còn phải kể lại cho người thứ ba nghe. Cuối cùng tôi vẫn thận trọng không hé răng nửa lời. Xe cứ thế di chuyển trong sự tĩnh lặng của màn đêm, không nói cụ thể được là bao lâu. Có lẽ là một tiếng mà có khi chỉ vài phút. Dù sao sự yên lặng cũng khiến cho người ta thấy rất bối rối. Cuối cùng vẫn là triệu mù phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh ta rụi mắt, lầm bậm một câu, kế đó quay sang hỏi mượn bật lửa của tôi. Tôi đi đâu kiếm bật lửa bây giờ? Nhưng anh ta cứ nhất quyết hỏi mượn tôi cho bằng được. Như thể tôi cố tình không cho anh ta mượn. Cuối cùng vẫn là bác trọc ném bật lửa của mình cho triệu mù. Triệu mù cầm lấy bật lửa nhưng không châm thuốc, lách cách mở mấy lần. Cuối cùng không nhịn được, nói Bác trọc, sao bác không hỏi bọn tôi có chuyện gì? Bác trọc không buồn nhìn anh ta lấy một cái. Hỏi gì? Hỏi ai? Có gì hay mà hỏi? Triệu mù Hỏi gì á? Bác không nhận ra rằng bọn tôi vốn chẳng phải khách du lịch, càng không phải nhiếp ảnh ra da gì. Bác chọc cười. Ngay từ đầu đã biết các cậu không phải, làm gì có nhiếp ảnh ra da nào như các cậu? Tôi hỏi ngược lại. Vậy mà bác vẫn chở bọn tôi? Bác chọc. Có gì không dám, cả đời tôi chở bao nhiêu người rồi, nhất là tuyến Tân Cương, Tây Tạng, lên đây có mấy người thường? Không chừng còn có kẻ không phải người ấy chứ Nghĩ tới những chuyện Trên tuyến Tân Cương Tây Tạng Bác Chọc đã kể cho bọn tôi nghe Thấy cũng đúng Triệu mù nhăm nhe định kể Bác Chọc Thực ra bọn tôi từ Bắc Kinh tới là Đừng nói Tôi cũng không muốn nghe Bác Chọc đạp vanh xe Sau đó cắt ngang Triệu mù một cách thô bạo Nghe tôi nói này Người anh em, hai cậu đều là khách của tôi Tôi nhận tiền của hai cậu Thì phải đưa hai cậu đi Bất kể hai cậu muốn đi đâu Trên đường tôi sẽ bảo vệ các cậu Còn về việc đến đó Các cậu sống hay chết Chẳng liên quan tới tôi Bác trọc buông lời Vừa cộc cằn vừa dứt khoát Như đã từng làm rất nhiều lần Một mạch nói hết Giọng điệu cứng nhắc đến nỗi Bọn tôi không chịu nổi Dứt lời, bác ta có lẽ cũng thấy ngữ khí mình hơi quá, nên dịu xuống một chút, bấm còi Các cậu không biết tôi là ai, cũng không biết tôi đã trải qua những gì. Trên con đường này, thứ nửa người, nửa ngợm gì cũng có, bắt gặp thường xuyên. Đoạn đường này giết người cướp của, cướp bóc, tự sát, đếm không xuể Vậy nên chúng ta cứ giữ một chút khoảng cách với nhau thì an toàn hơn. Bác ta đã nói thẳng ra như vậy Bọn tôi cũng không tiện nói gì thêm Bác chọc bảo hôm nay bác đã ngủ đủ Có thể lái xe thâu đêm Bác ta đề nghị bọn tôi ngủ trước một lát Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên cao nguyên là rất lớn Đến lúc đó Hai bọn tôi lại sốc độ keo thì phiền Trên đường chẳng có lấy một cái bệnh viện Bác ta đã nói thế Bọn tôi cũng không ý kiến gì nữa Triệu mù ngồi ghế trước Mình tôi nằm xuống ghế sau Ban đầu không quen Theo sự sóc nảy của xe Lòng mãi nghĩ ngợi Cứ nghĩ mãi rồi tôi cũng ngè ngè Rồi ngủ mất Đợi đến khi tỉnh lại Sắc trời bên ngoài đã sáng loá. Bác trọc vẫn đang lái xe Không thấy chút mệt mỏi nào Triệu mù bên cạnh đang ngáy o o Đường bây giờ cực kỳ gập gần có lúc xe như đang nhảy múa trên mặt đường, xe tăng ga hết cỡ, vượt qua những gò đồi nhỏ, nảy lên một cái rồi lại đép xuống một khe núi nhỏ. chiếc xe trong chành, dường như có thể lắc văng lớp băng tuyết động trên cửa kính xe. bác trọc nhìn tôi cười bảo tôi có thể ngủ thêm chút nữa. với tốc độ này có lẽ phải mất một lúc nữa mới đến thị trấn. tôi ngại không dám ngủ tiếp, uống mấy ngụp nước thấy tỉnh hơn nhiều. Tôi hỏi: "Sau đường sóc thế?" Bác chọc đáp: "Bao năm nay đường này cứ như vậy, đường cái nằm cạnh núi hay có đá lớn lăn xuống, khiến đường cứ lồi lõm gồ ghề, lúc đá tảng chặn cả đường còn nguy hiểm nữa, phải khéo léo đi vòng qua." Giờ tôi mới hiểu sự nguy hiểm của con đường này. Tôi nhìn ra bên ngoài, Thấy cảnh vật mang một sắc màu nhờ nhờ Chỉ có thể lờ mờ nhìn được mảnh đất hoang vu trơ trọi dáng núi đen xì Phía xa có thứ gì trăng trắng Có lẽ là sông suối Mặt trời dần ló dạ Đầu tiên là một quần sáng màu kem đỏ Kế đó là rãnh nứt màu vàng kim Từ từ tách khỏi dãy núi phía trước Tràn vào mọi ngốc ngách trên thảo nguyên Những áng mây trắng vấn vít quanh đỉnh núi, giống như làn sương trắng, bị mặt trời nung nóng, biến thành những đám mây lửa hồng rực rỡ, khiến cả ngọn núi tựa hồ bùng cháy theo. Bên ngoài cực kỳ lạnh lẽo, cửa xe đã đóng băng, nhưng lại được ánh mặt trời sưởi ấm. Tôi cũng thấy rất vui vẻ, lần đầu cảm nhận được điều kỳ diệu của tự nhiên ở khoảng cách gần như thế. Một vẻ đẹp khiến cõi lòng con người ta thổn thức sao xuyến Mặt trời dần lên keo, cạnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn Bầu trời xanh thẳm xà xuống đất thấp Những đám mây trắng phau như vươn tay là chạm tới được Khiến người ta cảm nhận rõ độ keo của keo nguyên Dường như người đứng thẳng trên nóc xe là có thể chạm tới bầu trời Bên ngoài cao nguyên thanh tạng, đồng cỏ, eo hồ, bò y ác truyền thống quen thuộc đều đã biến mất. Chỉ còn sa mạc trơ trọi và những đỉnh núi đá khổng lồ thô cạch. Xe di chuyển lâu trong hoang mạc, nơi đây vắng lặng đến cùng cực, không có con người, không có động vật. Thậm chí đến cả một ngọn cỏ cũng không thấy, hoang vu tới nỗi như đang ở tận mặt trăng. Xe đi trong hoang mạc rất lâu Khoảng không trước mắt bọn tôi đột nhiên sáng bừng lên Đường cái nứt nẻ kéo dài về phía trước Phía chính diện con đường Nơi dao giữa mặt đường và bầu trời Đột nhiên ánh lên luồng sáng trắng hóa ra phía trước có một cái hồ lớn Đường cái chạy thẳng cắt ngang chiếc hồ thành hai nửa Nửa là núi tuyết keo lớn hùng vĩ Nửa là sa mạc khô cằn vắng lặng núi tuyết và xe mạc phản chiếu xuống mặt hồ khi gió lớn thổi qua ảnh phản chiếu trong mặt hồ lập lờ óng ánh cho người ta cảm giác khung cảnh đó như tranh vẽ lúc này triệu mù cũng đã tỉnh anh ta buồn tiểu quá phải dậy, vừa dậy cái là ẩm ý đòi dừng xe, dừng xe phải xuống giải quyết nỗi buồn tôi cũng hơi hứng khởi xuống theo anh ta đến bên hồ ngắm nghía Bình thường, người dân tộc Tạng hay thờ phụng sông núi, kiểu hồ như thế này thường là hồ thần, sẽ có người dân tộc Tạng đi lại cạnh hồ. Trông ra xa, quanh hồ sạch sẽ gọn gàng, không chỉ không có người tới lui, mà đến một ngọn cỏ cũng không có, xem ra là một cái hồ hoang. Cạnh hồ toàn đá trứng ngỗng, to bằng chậu rửa mặt, xương thú khô vương vãi khắp nơi. Cạnh hồ không có đống đá mani Cờ lung ta Chỉ có một cái đầu bò Tây Tạng To vật vẽ trông rất đáng sợ Hai hốc mắt đen xì hướng thẳng về phía tôi Gió cao nguyên rất mạnh Thổi vào mặt khiến da mặt dần giật Tôi đứng một lúc rồi toan quay về Lúc này bác trọc cũng xuống xe Bác ta ngồi xuống đất xem xét Chợt biến sắc Không ổn Đây là hồ ma Hồ ma Hồ ma là gì? Bọn tôi đều không biết Bác trọc vội giải thích Hồ ma là cách gọi của người tạng Ý chỉ trong hồ có ma quỷ Tuyệt đối không được đến cạnh hồ Nếu không sẽ bị ma quỷ lôi xuống Tôi thấy hơi buồn cười Chuyện này rất giống với mấy trò dọa trẻ con Của những vùng quê sông nước Giang Nam Chỗ bọn tôi cũng có chuyện này Nhưng bác trọc rất nghiêm túc Tôi cũng chỉ đành nghe theo bác ta chưa được mấy bước đã nghe có người gọi. "Tiểu Thất, Tiểu Thất." Tôi quay lại nhìn, quanh hồ trống trơn, nào có lấy một ai. Đi thêm mấy bước nữa, tiếng gọi đó lại vang lên. Tôi ngoảnh lại tìm kiếm, tiếng gọi càng lúc càng rõ, sắc mặt tôi tái nhợt. Tiếng gọi ấy phát ra từ dưới hồ. Chương 170 Hồ ma vắng lặng không hơi người Đột nhiên phát ra giọng nói trầm trầm gọi tên tôi Khiến tôi không khỏi kinh hãi Đi theo hướng tiếng gọi Tôi nhận ra âm thanh đó thực sự phát ra từ phía hồ nước Nhưng quanh hồ trống không Đến cọng cỏ cũng chẳng có Làm gì có người mà gọi tôi Tôi hơi sợ Tiến mấy bước về phía hồ Rồi dừng lại Không dám bước thêm nữa Nhớ lại lúc bọn tôi còn ở tây sông Bạn Nẹp, gặp một con ỉng gọi tên tôi, lần này liệu có phải loài động vật nào tương tự không? Tôi đứng đó, tìm kiếm kỹ quanh bờ hồ nhưng không phát hiện được gì. Triệu mù đứng sau cười nhẹo. Sao? Còn không dám đi? Sợ ma ra dưới hồ nó lôi cậu xuống à? Anh ta chẳng chút sợ sệt, xải bước đi qua tôi, tiến thẳng đến cạnh hồ dừng lại cúi đầu tìm kiếm chẳng bao lâu sau anh ta khom người nhặt thứ gì đó trên bờ hồ dơ lên cho bọn tôi xem mẹ kiếp là thứ này dở trò tôi và bác chọc vội chạy qua đến nơi mới phát hiện tay triệu mù cầm một thứ máy móc rất kỳ lạ một bên là máy quấn đầy dây đồng quanh cái cọc gỗ bên còn lại là mấy cái tụ điện hèn lại với nhau đi ốt bán dẫn vân vân bên dưới có một sợi dây cắm sâu xuống lòng đất tôi hoảng hồn bảo triệu mù mau bỏ nó xuống tôi nghi cái thứ hay nhìn thấy trong phim này là bom hẹn giờ triệu mù khinh thường nhìn tôi một cái bom cái kích đấy đây là máy thu tự chế hiểu chưa tôi không hiểu nhưng bác trọng hiểu bác ta nhìn cái đã biết đây là máy thu thanh trông như đồ cổ Gọi là máy thu tinh thể. Lúc bác ta còn nhỏ, chẳng có gì chơi, rất nhiều kỹ sư tự chế ra máy thu nghe đài phát thanh cho đỡ buồn. Làm cái này không khó, bác trọp đã thấy người ta làm. Chỉ cần một tụ biến đổi, một tụ điện bình thường, trợ kháng tai nghe, quặng sắt, dây dẫn là được. Thứ này rất đơn giản, pin cũng không cần, dễ làm, dễ dùng. Được coi như máy thu thanh nguyên thủy đơn giản nhất trên thế giới. Nghe lời bác ta, tôi nửa tin nửa ngờ, lấy ống nghe kề vào tai. Quả nhiên nghe thấy âm thanh có quy luật vang lên đều đều. Âm thanh ấy rất có quy luật, cứ cách độ 10 giây lại vang lên một lần. Tiếng hơi khèn và không rõ ràng, tạp âm rất lớn, không nghe được là ở đâu nhưng có thể nghe rõ âm thanh ấy thực sự như đang gọi tên tôi. Tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất. Tôi thấy hơi sợ. Một cái máy thu cổ nhất thế giới như vậy đột nhiên vang lên tiếng gọi tôi, lại xuất hiện một cách bí ẩn bên hồ, thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi chuyển ống nghe cho Triệu Mù và Bác Trọc. Hai người cẩn thận lắng nghe, đầu mày nhăn tít, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Triệu mù nói Tiếng này ở đâu ra? Có phải từ dưới đất không? Hay là từ trong hồ? Bác Chọc lắc đầu So sánh máy thu tinh thể và máy thu bình thường chỉ hơn kém nhau ở một điểm là không có pin, những thứ khác đều như nhau. Nếu đã là máy thu thanh vậy chắc chắn âm thanh do đài phát ra. Tôi hơi kinh ngạc Đài quỷ nào không phát tin tức mà phát tiếng như gọi hồn thế này? Bác trọc không đáp, bác ta đặt cái máy thu cổ kia xuống, ra hiệu cho bọn tôi im lặng, lên xe trước. Có chuyện gì thì nói trên xe. Lên xe, bác ta trông rất căng thẳng, mở bật lửa mấy lần mới được. Kế đó, nhanh chóng khởi động xe, lập tức rời khỏi. Sau khi lái xe đi được rất lâu, Bác trọc mới bình tĩnh lại. Trường hợp tiểu thất nói tôi đã từng gặp rồi. Tôi đã quên bén mình nói gì từ lâu. Trường hợp nào? Triệu mù cốc cho tôi một cái. Đần độn này, đài phát thanh ma ấy. Thế hệ của tôi nghe băng tứ đại thiên vương từ nhỏ, ít tiếp xúc với máy thu thanh, chỉ có các cụ mới bê đài nghe kinh kịch ý e ý ới kẻ ngày. Người trẻ tuổi nào có nghe cái này? Bác chọc nói Khi ấy bác chạy xe đường dài Làm gì có băng? Với lại Băng có xịn thế nào đi nữa Nghe đi nghe lại liên tục mấy trăm lần Cũng sẽ chán đa phần vẫn nghe đài Đừng nói trước đây Giờ cậu gọi xe buổi tối Lái xe đe phần vẫn nghe đài phát thanh Điểm hay ho của nó là tiết kiệm điện Lắp pin khô vào Tìm bừa một kênh nào đó là có tiếng có mấy cục pin thôi mà dùng được cả nửa năm. Máy thu thanh có thể thu được âm thanh vì có đài phát. Đài phát gì máy thu thanh sẽ thu được nấy? Có lúc, phương thức giải trí chủ yếu của người dân là nghe đài, nên đài phát thanh trở thành một kênh thông tin đại chúng vô cùng quan trọng. Ngày nào cũng phát tin tức chính thống, bài phát biểu của các vị lãnh đạo. Một số đài nước ngoài còn phát những tin tức ngầm quốc tế, Thậm chí còn có phe phản động của đài Đài Loan, rêu rao tuyên truyền dụ dỗ những tư tưởng phản động này nọ. Trừ những thứ này, còn có những đài rất lạ, thỉnh thoảng mới hoạt động, phát những âm thanh vô nghĩa, hoặc tiếng sóng điện từ tí ta tí tách. Bác Trọc nghi là đài gián điệp, những tiếng tí tách ấy là tin tình báo gián điệp gửi đi. Đây không phải chuyện đùa, Thời buổi ấy, thường có người bị tóm, nghi là gián điệp thông đồng với nước ngoài, bị dân quân bắt đi, lục soát nhà thấy cả bộ thiết bị phát thanh, âm thầm bắt nhốt lại. Bác trọc ngừng một chút. Những thứ này đều dễ hiểu, nhưng trừ những thứ này ra, còn có những đài càng quái đạn hơn, gọi là sóng điện từ ma. Sóng điện từ ma? Tôi và Triệu Mù hỏi. Bác chọc gật đầu. Có lúc, nhất là trong xe mạc hoặc cạnh hồ lớn, thỉnh thoảng có thể nhận được những sóng điện kỳ lạ. Những sóng điện từ ấy có cái là cầu cứu, có cái là tìm người. Ban đầu tôi rất nghiêm túc, ghi lại nội dung vào giấy, thậm chí còn từng báo cảnh sát để cảnh sát giải cứu bọn họ. Kết quả, phía cảnh sát lại nói với tôi, đừng quan tâm mấy cái này làm gì. Khi ấy tôi rất tức giận Thân là cảnh sát nhân dân Tại sao không quan tâm đến sự cầu cứu của dân Đây không phải là coi mẹ người như cỏ rác à Nhưng mặc kệ tôi ẩm ý thế nào Họ cũng chẳng bận tâm Xua tay Gọi mấy cảnh sát cấp dưới lôi tôi ra ngoài Trong lúc tức giận Tôi xông thẳng vào phòng lãnh đạo Trình bày thẳng với trưởng đồn Trưởng đồn mời tôi ngồi Rót nước cho tôi rồi cười khổ Nói chuyện này không phải họ không lo Mà vốn lo không nổi Những sóng điện từ mà tôi nhận được Nhiều người cũng từng nhận được Đến đồn cảnh sát báo án Riêng hồ sơ thôi cũng có đến mười mấy tờ Ban đầu họ cũng hốt hoảng, Kết quả sau khi nỗ lực điều tra Bộ phận liên quan phát hiện ra Tín hiệu cầu cứu ấy Vốn không tồn tại Ban đầu họ tưởng là báo án giả sau đó người báo án càng ngày càng nhiều Họ tốn công tốn sức điều tra kỹ càng mới biết Tín hiệu cầu cứu là thật Nhưng được phát đi từ mười mấy năm trước Trưởng đồn đó nói Theo lý mà nói Sóng điện tử phát đi từ mười mấy năm trước Sớm đã biến mất Và lại con thuyền phát tín hiệu đã chìm lâu rồi Nhưng nó vẫn liên tục truyền tín hiệu Anh bảo chúng tôi phải làm sao Tôi và Triệu Mù không nói gì Hồi lâu sau Triệu Mù mới mở lời Câu đầu tiên là hỏi đáp án mà tôi muốn biết nhất Anh ta hỏi Bác Trọc Ý bác là đài này phát tín hiệu ma Vậy tại sao lại gọi tên Tiểu Thất Bác Trọc nghĩ một lát Có lẽ không phải gọi Tiểu Thất Mà là một âm tiết tương tự Chẳng qua là chúng ta nghĩ nhiều thôi Đúng là có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy xác suất rất nhỏ. Đặc biệt là sau khi trải qua lần ở Tây Sông Bạn Nạp, tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện thế này. Tôi hỏi, trừ đài phát thanh ma còn có khả năng nào nữa không? Ví dụ như, thực sự có một đài phát thanh như thế, họ rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng phát những âm tiết nhàm chán. Ví dụ kiểu như tiểu thất ấy. Bác Trọc lắc đầu. Đài phát thanh cũng chịu sự quản lý của nhà nước Nội dung đều phải được nhà nước kiểm duyệt Giống với đài truyền hình Trừ phi Trừ phi có người là một đài phát thanh dưới lòng đất Không truyền tín hiệu đi được bao xa Kiểu như người có sở thích nghe đài Tự chế chơi chơi Hoặc đài gián điệp Tôi hỏi Đài cá nhân Đài cá nhân làm kiểu gì Bác Trọc ngẫm nghĩ rồi nói Tín hiệu của đài cá nhân không truyền đi xa được, có lẽ là ở gần đây, không chừng chúng ta đi đường sẽ thấy được. Bác ta nói xong, bắt đầu giảm tốc độ, cho xe từ từ di chuyển trên đường. Tôi vô thức nhìn ra bên ngoài, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một khuôn mặt đang dí sát vào cửa xe, nhìn chầm chầm vào tôi qua một lớp kính. chương 171 mọi thứ xảy ra quá đột ngột tôi hoàn toàn mất cảnh giác vừa quay đầu đã nhìn thấy một gương mặt to thù lù khiến tôi sợ hãi hết ẩm lên giật ngược người về phía sau đầu đập cả lên nóc xe triệu mù quay đầu lại nhìn cũng sợ hết hồn thuận tay vơ lấy bức tượng Phật bằng đồng ở trước cửa kính ô tô rồi leo ra khỏi xe Bác trọc cũng lôi tuyếp sắt từ dưới ghế lái ra, đi theo anh ta. Tôi sợ bọn họ gặp nguy hiểm, cũng không biết ở ngoài xe là thứ quái quỷ gì. Trần trừ dây lát rồi cũng xuống xe theo. Chúng tôi xuống xe mới nhìn thấy một ông lão đứng ven đường. Lưng ông ta bị gù, da đen nhẹm, mặt và môi đều nứt nẹ. Ông ta nhách môi, nhìn về phía chúng tôi, cười ngờ ngạch. Tôi hoang mang không hiểu ông ta đang làm gì. sau tự dưng ông ta lại xuất hiện trên đường? Chẳng lẽ là người Tây Tạng đến cung điện Potala hành lễ? Trông cũng không giống lắm. Nhìn ông ta giống một người ăn xin hơn. Nhưng đi ăn xin ở vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này để chết đói à? Tôi đến gần hỏi nhỏ bác Trọc. Vụ gì đây? Bác Trọc đáp Công nhân bảo trì đường xá của quốc lộ Tân Tạng đấy, ở đây khổ lắm. Vừa ở trên cao, vừa lạnh, không khí loãng, tia cực tím cũng mạnh nên không ai muốn đến cả. Có rất nhiều công nhân bảo trì đường đều phải kiên trì chịu đựng như thế. Đến ngày nào đó không thể chịu được nữa thì chết thôi. Tôi bùi ngùi. Ai, ông ấy già như thế rồi vẫn phải ở đây sửa đường, vất vả quá. Giả? Bác trọc trợn mắt. Cậu ta không già đâu, chắc năm nay mới hơn 30 tuổi thôi. Hả? Tôi sợ hết hồn. Không thể nào, bác nhìn tóc ông ấy kìa, kẻ gương mặt đầy nếp nhăn kia nữa. Tôi nghĩ phải tầm hơn 60 ấy chứ. Cậu không tin đúng không? Được, chúng ta cược đi, cược một cây thuốc lá tuyết vực nhé. Tôi không phục. Cược thì cược, tôi đây không tin. Bác trọc môi hộp thuốc lá ra rồi đưa cho ông ta một điếu. Người anh em, nào, nghỉ một lát hút điếu thuốc đã. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở bác ta. Chẳng phải ở trên cao nguyên không được hút thuốc à? Bác trọc như để ngoài tay. Có ai lái xe trên tuyến đường Tân Tạng mà không hút đâu? Đối với mấy người già ở Tây Tạng như chúng tôi, Một ngày không hút thuốc, chẳng khác gì rớt mất nửa cân thịt cả. Triệu mù đứng bên cạnh tiếp lời. Đúng đấy, lúc chúng tôi ở La Sa còn thấy rất nhiều lạt ma hút tẩu thuốc nữa. Bác Trọc, bác hút thuốc gì thế? Cho bọn tôi xin một điếu đi. Bác Trọc lườm anh ta. Cậu không muốn sống nữa hay sao mà đòi hút? Những người sống ở Tây Tạng lâu năm như chúng tôi, tim khỏe hơn mấy cậu nhiều... Chỉ cần ít dưỡng khí là đủ rồi, uống rượu hay hút thuốc cũng chẳng sao cả. Nhưng các cậu vừa mới đến thì không được đâu, không khí trên cao nguyên rất loãng. Hút thuốc vào sẽ làm giãn phế quản rồi bị sốc còn chưa kịp khiêng xuống núi đã chết từ đời nào rồi. Triệu mù sợ quá rụt tay lại, không dám xin thuốc nữa. Người công nhân bảo trì đường kia rít một hơi rồi nhả ra một luồng khói thuốc. Bác Trọc cũng bon mồm, hút mãi không chán. Bác Trọc hỏi ông ta, Người anh em, đến Tây Tạng bao lâu rồi? Người kia bị ngọc nên nói không rành rọt, ông ta trọ trẻ. Sắp hơn 10 năm rồi. Bác Trọc lại hỏi ông ta, Lúc ấy bao nhiêu tuổi thế? Người kia đáp, Sau khi giải ngủ thì đến đây, sắp 10 năm rồi. Bác trọc liếc tôi một cái, tôi nhún vai tỏ ra có chơi có chịu. Bác trọc vẫn chưa đi mà ngồi xổm xuống nói chuyện với người bảo trì đường. Sống ở đây cũng khổ nhỉ? Sao cậu không xuống núi đi? Chưa cưới vợ à? Người kia lào bầu. Vợ con gì? Dân lao động làm đường làm xé như tôi thì ai thèm lấy chứ? Bác trọc mỉm cười, vỗ vai ghẽ rồi đứng dậy. Cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi. Đúng rồi, trẹm nghỉ của công nhân bảo trì đường các cậu ở đâu. Chúng tôi sắp hết nước rồi, định xin thêm một chút. Có thể đổi cho các cậu ít đồ ăn. gã ngọng rít thêm mấy hơi thuốc, đứng dậy nói. Đi. Người kia dẫn đường phía trước. Chúng tôi lái xe đi theo sau gã Lúc đầu tôi cũng mời gẽ lên xe ngồi, nhưng gẽ lại khua tay kêu người mình bận lắm. Không lên xe để khỏi làm bận xe chúng tôi Tôi thấy hơi ngại Nên đưa một con vịt muối Và chai bia la xa cho gã Gã cũng không khách sáo Xé luôn túi Và dùng răng mở nắp chai ra Một tay cầm vịt muối Một tay cầm chai bia vừa ăn vừa uống Đi ngược gió trên cao nguyên thanh tạng Gió to nắng gắt này Vẽ thành một bức tranh sơn dầu Đầy chân thực Tôi than thở Mấy người này khổ thật đấy. Bác Chọc nói xen vào. Công nhân bảo trì đường vất vả lắm, nhất là ở Tây Tạng, đặc biệt là ở trên tuyến đường Tân Tạng. Giờ kể ra thì cũng khó. Người bình thường không tưởng tượng nổi sự vất vả này đâu. Nói thế nào nhỉ? Tôi lấy một ví dụ. Người ở vùng đất liền đến đây muốn đi tiểu hay hút điếu thuốc trên tuyến đường Tân Tạng có khi còn chết ngay tại chỗ. Huống chi bọn họ làm việc ở đây quanh năm suốt tháng, làm cả mấy chục năm. Bây giờ thì còn đỡ, chừng nào vào đông. Thì tuyết rơi ngập ngang đầu gối, gió thì thổi vù vù. Gió Tây Tạng quật đổ được cả tàu hỏa ấy. Gió đã to, lại thêm cả tuyết rơi, mưa đá. Bò còn chết nữa nói gì đến người. Mỗi lần gió to thì toàn là công nhân bảo trì đường đứng ra gánh vác. Dùng cái gì để gánh vác à? Là dùng mạng người đấy. Mấy người này ấy à? Ở đây lâu năm, đi bệnh viện La Sa kiểm tra tổng quát, thì khắp người toàn là bệnh. Bệnh tim mạch vùng keo, rối loạn nhịp tim, sưng lá lách, viêm khớp mãn tính, khám đâu cũng ra bệnh. Mà đâu còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chống chịu. Một khi ngã xuống thì cũng không tỉnh được nữa trự mù cũng nói theo Người bảo trì đường trên Tây Tạng này khổ thật Mấy năm trước bên chúng tôi có tội phạm chạy án tới biên giới Bên biên giới vừa ít cảnh sát vừa làm không chặt Rất nhiều người chạy dọc theo tuyến đường Tây Tạng gặp phải gió lớn nên ở lại trạm nghỉ của công nhân bảo trì đường vài hôm Không ngờ chưa được bao lâu đã tự ra đầu thú Bọn họ nói với cảnh sát là cứ bắt mình vào tù đi Ở tù còn sướng hơn ở cái chỗ này Tôi hỏi Thế sao còn ở đây Lương cao lắm à Bác trọc hừ một tiếng Cao con khỉ Mỗi tháng 600 tệ Mà toàn làm việc tạm thời thôi Không có biên chế gì cả Tôi thấy lạ Mẹ ơi Thế sao còn ở lại đây làm Bác trọc thì thào Vì sao á Nghèo chứ sao nữa Mấy người này không làm được gì khác nên đành ở đây chịu đựng thôi chứ biết sao giờ. Con người ai cũng vậy hết, chịu đựng thời gian dài thì sẽ quen thôi. Chúng tôi cứ thế bùi ngùi cả đoạn đường, chẳng mấy chốc cũng đến trạm nghỉ của anh công nhân bảo trì đường kia. Ở đây sập sệ tới mức không thể gọi là nhà được, chỉ có thể gọi là lán thôi. Cái lán lợp mấy tấm ngói fibro xi măng. Quay bằng mấy cây cột, ở đó có một người đang ngồi nghiêng đầu hút thuốc, trông về phía núi tuyết lớn ở xa xa. Tiếng động cơ xe của chúng tôi to như thế mà ông ta chẳng thèm liếc mắt. Gã ngọng khập khiến bước qua đó, đưa chai rượu cho ông ta. Có mấy... mấy người đến đây. Người kia cầm lấy chai rượu, ngửa đầu uống ẩn ực một hơi kẹn sạch. Rồi đập chai rượu lên tảng đá Vỡ tan tành Ông ta đứng lên Chống nạnh quắc mắt hầm hè nhìn chúng tôi Giống như muốn đâm thủng người chúng tôi vậy Ánh mắt đó Vừa hung hãn vừa thô bạo Cứ như ông ta sắp sông tới Đập cho chúng tôi một trận Khiến tôi cực kỳ bực bội Thậm chí còn muốn quay người bỏ đi Triệu mù và bác trọc Cũng căng thẳng Bác trọc cầm tuyếp sắt đề phòng, chẳng may người kia bất chợt lao đến. Không ngờ, sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ông ta dịu dàng hẳn, giống như vừa thả được tảng đá trong lòng xuống, mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng đợi được cậu đến rồi!